Chương 14. Chuẩn bị ăn trưa, bí thư chi bộ thôn họ Quốc dẫn theo mấy tài dân bình khỏe mạnh, lăm lăm gậy và dây thần trong tay tiến vào xưởng Bí thư Quốc đứng bên ngoài nhà ăn, hai tay chống nạnh nộ khí xung thiên hét lớn: "Mau vào trong, lôi ả làm chuyện chồn cáo đó ra đây." Mặt Quốc trung lưng đỏ rằng lắp bắp: Bố bỏ qua đi." Đồ bất lực Mày thì được cái tích sự gì? bí thư quốc chửi con trai Rồi ra lệnh cho bọn dân bình Chúng mày đi Mấy tài dân bình nhìn nhau Nét mặt biểu lộ sự bối rối bí thư quốc nổi giận hét Nhìn cái gì? Đi mau Có chuyện gì thì tao gánh Phần lớn công nhân ngắn hạn chẳng nói chẳng rằng Chỉ đứng yên nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt Nhóm của mạch điện lại reo hò cổ vũ tôi thu người thật nhỏ lại, ẩn trong đám đông, chẳng dám xuất đầu lộ diện. Mấy tài dân bình cầm gậy định đi vào nhà ăn. Gá bánh trai gian đại điền ứng ngực, đứng ngay trước cửa quát lớn. Các người định làm gì? Ở đây còn có phép tắt nào hay không? Mày là thằng nào? Tao đi tìm con dâu của tao, mày có cản được hay không? Bỉ thư quốc xông lên, sẵn giọng đầy ngang ngựa, rồi quay sang phía mấy tay dân bình ra lệnh đi vào trong bắt nó ra đây cho tao. Giang đại điền hai tay cầm hai con dao dơ lên đứng choáng lấy cửa hét để tao xem chúng mày có đứa nào dám bước qua cái cánh cửa này hay không. Trước tiên là đập cái thằng quát con này một trận cho tao. Bí thư quốc ra lệnh mấy tài dân bình dơ gậy xong lên. Bí thư chỉ bộ sưởng ta xuất hiện quát lớn dựa thành thiên bạch nhật định làm cái trò thổ phỉ gì ở nơi đây ông đang đánh rắm đấy à bí thư quốc nói ô té ra là ông bí thư chi bộ sự nói đây là xí nghiệp của nhà nước không phải là một mẫu ba đất nhà ông hãy tìm một cái bao chứa bông gói cái uy phong của ông lại cho rồi xí nghiệp nhà nước cái quái gì chỉ là một ổ điếm mà thôi bí thư quốc nói cút Ông mà còn làm loạn nữa Tôi gọi điện lên trên huỷ ngay lập tức Bí thư xử nói Ông đã làm tôi sợ Khiến lưỡi tôi đổ mồ hôi đây này Bí thư quốc quá Trước tiên là bắt cái thằng già thối tha này lại cho tao Tôn quà đấu dẫn theo mấy tay bảo vệ ôm súng nhào đến Đứng nghiêm, kéo cơ bẩm súng Rồi hét Thằng nào dám động đến một sợi lòng của bí thư Tạo bắn nát ốc thằng đó ra Phương Bích Ngọc bước ra từ phía sau lưng Giang Đại Điền nói Một mình tôi làm chuyện này thì một mình tôi chịu, đi thôi Có ai đó nói to Phương Bích Ngọc giói võ nghệ, đánh cho bốn thằng ấy chổng vó lên đi Cô làm đẹp mặt lắm, bí thư quốc lạnh lùng nói Đã làm rồi, Phương Bích Ngọc trả lời cũng lạnh lùng chẳng kém Phương Bích Ngọc, quốc trung lương kêu lên Em cùng về với tôi, chúng ta sẽ kết hôn, rồi cùng sống với nhau. Anh, đã quá muộn rồi. Phương Bích Ngọc nói, tôi đã ngủ với người ta rồi. Quốc Trung Lương òa lên khóc nước nở, vừa khóc vừa vung cái nắm đấm đắm vào đầu của mình. Cái độ vô tích sự, bí thư quốc quát lớn. Đánh chết nó đi, đánh chết nó, tao sẽ tìm cho mày một con vợ khác. Bố ơi, con không thể, mày không phải là cái giống của tao Bí thư quốc nói, nếu biết sớm mày vô tích sận như thế Thì khi đẻ mày ra, tao đã bước vào hố phần cho mày chết luôn Phương Bích Ngọc tiến đến gần quốc Trung Lương nói Anh, quốc Trung Lương, anh hãy đánh tôi đi Quốc Trung Lương ôm đầu ngộ bệt xuống đất, khóc như một đứa trẻ Bí thư quốc giặt lấy một chiếc gậy từ tay một dân binh Đánh thẳng vào lưng của Phương Bích Ngọc Cô ấy cũng chẳng kêu một tiếng Lão đảo rồi ngã xoài ra đất Bỉ thần quốc vứt gậy rồi hỗn hển bỏ đi Quốc Trung Lương cũng bị mấy tay dân binh lôi đi Rất nhiều người bình phẩm rằng Gã thanh niên cao lớn ấy đúng là một kẻ bất lực Giang Đại Điền đỡ Phương Bích Ngọc dạy kêu lên Lý Trí Cao, Lý Trí Cao chạy đi đâu rồi Tôi chạy đi tìm Lý Chí Cao. Anh ta đang ngồi ôm đầu khóc trong một lùm lao lách cạnh cái đóng bông số 18. Tôn Hồng Qua đang đứng sát bên cạnh, dùng những câu nói hết sức dịu dàng để khuyên nhủ anh ta. Trong tay của cô ta là một chiếc khăn tay, đôi mắt đỏ hoe, hình như cô ta cũng mới vừa khóc xong. "Lý Chí Cao, tại sao anh lại trốn?" Tôi hét lớn. "Phương Bích Ngọc, Bị bố chồng đánh chết rồi kìa Tôn Hồng Hoa trừng mắt nhìn tôi nói Mày bắn nhắn cái gì thế Không thấy anh ấy đang khóc hay sao Khóc cái con mẹ các người Tôi chửi Khóc cái gì chứ Bị đánh đâu mà lại khóc Lòng anh ấy còn đau hơn cả Bị đánh kia đó chứ Tôn Hồng Hoa vừa nói vừa cầm khăn tay Lao nước mắt cho Lý Chí Cao Anh ta hất tay Tôn Hồng Hoa ra sụp sịt hỏi tôi Sao? Người anh em, vương Bích Ngọc ra sao rồi? Anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy hay sao? Bị nhà hậu quốc đánh gãy lưng rồi kìa Đi chiếc cao đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch Đôi mắt ngay ngay, chẳng khác gì người bị bệnh thần kinh Đứng ngay một hồi lâu nước mắt lại bắt đầu túi ra Chảy tràn xuống má Anh ta đưa tay, tác mạnh vào mặt mình Vừa đánh vừa gào Tôi đúng là cái đồ khốn kiếp, cái đồ khốn kiếp. Tôn Hồng Hoa ôm lấy vai anh ta khóc nức nở khuyên nhủ: Đừng, đừng đánh nữa, đừng tự sĩ vã mình. Anh ta đẩy Tôn Hồng Hoa ra gào to. Đừng có cản ngăn tôi. Tôi là Hảo Hán. Hảo Hán đã làm thì phải tự chịu trách nhiệm. Tôi phải đi tìm quốc trung lương, báo thù cho Phương Bích Ngọc. Tôn Hồng Hoa nhào đến. Ôm vai anh ta, nước mắt nước mũi lòng thòng kêu lên Không được đâu, anh không được đi Bọn họ đông lắm, lại có dây thần, có gậy Anh chỉ là một thư sinh, làm sao chống chọi được với họ Mái tóc lý chi cao rối bời, xõa xuống che cả tráng Dậy dụ như điên cuồng, nhưng không hiểu vì sao lại không thể thoát được Qua vòng tay của tôn hồng hoa lại bị cô ta kéo dần về phía cái giếng vừa chứng kiến được một chuyện vui bây giờ lại thấy thêm một chuyện vui mới những công nhân ngắn hạn đổ dồn về phía cái giếng hình như lý trí cao được tiếp thêm dũng khí không chỉ đã thân múa tay mà còn há miệng ra cắn vào tay của tôn hồng hoa cô ta kêu lên anh cắn đi cái đồ hung dữ cứ cắn đi Có cắn chết tôi cũng chẳng buông tha anh đâu Giàng đại điền dùng sóng dao lạnh ngắt Gõ lên đầu tôn hồng qua chế diễu Tiểu thư thả tay ra Để cho anh ta đi Anh ta phải nên đi Tôn hồng qua bị sóng dao lạnh ngắt Làm cho cô rụt cổ lại Hai cánh tay tự nhiên lỏng ra lý trí cao đứng yên thộn mặt Trông chẳng khác nào một chú gà vừa thất bại Sau một trận quyết đấu Lý Chí Cao này quá thật không xứng với cô ấy Phương Bích Ngọc Tôi chết đi rồi Em nên lấy ai thì cứ lấy người khác đi nhé Nói xong thì chạy đến bên cái giếng Hét to như đang tuyên thệ Bố ơi mẹ ơi Từ nay con không còn thấy mặt bố mẹ được nữa rồi Giang Đại Điền chụp lấy vai của Lý Chí Cao nói Cái thằng ranh này Mày đừng coi thường tao như thế Mày có nhảy xuống Thì chúng tao cũng sẽ vớt mày lên May thì chẳng việc gì Nhưng chúng ta lại có việc để làm Lại phải vét lòng giếng Muốn chết thì quá dễ Nào đi nhảy lâu đi Nào làm cho điện giật Rồi lấy dao cắt cổ Nhưng đừng có bao giờ nhảy xuống giếng Toàn xưởng mấy trăm người Vẫn cần đến nước của cái giếng này Tôn Hồng Hoa ra vẻ chân thành Và vô tư ôm lấy lý trí cao nói Nếu anh nhảy xuống giếng thì em cũng sẽ nhảy theo. dù gì thì em cũng là người của anh rồi. Cầu bộc lộ cuối cùng của tôn hồng qua khiến cho đầu óc tôi trở nên mụ mị. Tôi chẳng hiểu gì cả. Lý chí cao và tôn hồng qua đồng thời được điều động đi đơn vị khác. Lý chí cao đến tổ thông tin tuyên truyền của công xã. Tôn hồng qua được điều về hội liên hiệp phụ nữ công xã. Ngài ấy. Phương Bích Ngọc trốn ở trong ổ trên tầng 3 của mình Khóc sướt mướt, lại còn đắm liên tục vào tường Tôi đem chăn chiếu chuyển lên chỗ ngủ Mà Lý Ký Cao đã bỏ lại Nơi đây xưa vốn là chỗ của tôi Nhìn lên những dấu vết trên tường Mà Lý Ký Cao đã để lại Nghe tiếng Phương Bích Ngọc cứ khóc sắm sức Nước mắt tôi lại trào ra chảy xuống miệng mặn chát Tôi gõ vào tường, giọng tôi sao mà khô chát. Phường Bích Ngọc, chỉ đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Từ phía dưới, chú tôi đang gọi, gọi đúng tên cúng cơm của tôi. Tôi quạt nước mắt và bò từ tầng 3 xuống. Vừa bò xuống đất chưa kịp đứng vững Trước mặt các công nhân ngắn hàng, tôi đã nhận của chú một bạc tay như trời giáng Tại sao chú lại đánh tôi? Tôi gào lên giận dữ. Mày làm liên lạc, chuyên truyền ba cái tin tức cho Phương Bích Ngọc và Lý Chí Cao nền Bí Thư Quốc đã sửa đổi thành phần gia đình Từ trung nông thành trung nông lớp trên kia rồi Chú tôi giận dữ nói Ngay cả một câu tôi cũng không thể hé miệng được Lại tiếp tục giận thêm một cú bạc đai nữa vào mặt Mắt tôi hoa lên trong mờ mờ ảo ảo Tôi thấy chú tôi men theo tường rời khỏi phòng như một con chuột.